Chương 8 Tam Phù Thủy Phòng tắm của Nguyên và Cắp Ly nằm ở đằng sau bức vách đính tấm gương đồng. Nước phun ra từ chiếc vòi có hình mõm ngựa gắn trên cao. Thoạt đầu, Nguyên và Cắp Ly không dám lại gần. Chúng thấy vòi nước phun ra từ cái mõm ngựa ngó thiệt kinh dị và chúng cảm thấy rờn rợn. Nhưng sự ngứa ngáy của mấy ngày liền không tắm rửa cuối cùng đã giúp chúng lều mạng bước lại đứng trước vòi nước. Và chúng chẳng thấy chuyện gì khủng khiếp chút lên đầu Ngoài cái chuyện thoải mái, mát mẻ quá sức Nếu có thể kể là chuyện khủng khiếp Thì chuyện đó chỉ xảy ra lúc Cắp Ly mở tủ quần áo Con số 27 sáng lấp lánh trên vách tủ Khi nó hoảng vía, giật lùi ra sau Và dẫm chân lên nguyên một cú như trời dáng Khiến thằng này la chói lói ui da, gãy chân tao rồi Cắp Ly quay lại mặt tái mét Con số, con số kia Nguyên nhăn nhó nhìn vô tủ, lọc bầu Mặc xác nó Làm gì mà mày xón ra quần thế Cáp ly lung búng phân trần Làm sao mà tao Nguyên không để bạn nói hết câu Nó hừ mũi Xô Cáp ly sang một bên để thò đầu vô tủ Rút quần áo măng trên mắt Con số 27 đâu biết cắn Hơn nữa nó sẽ xuất hiện là điều tụi mình đã liệu trước rồi kia mà Nhìn Nguyên tỉnh queo sọ chân vô ống quần Cắp ly thấy mình thiệt là đáng cười nhạo hết sức Nó lặng lẽ lấy quần áo trong vô người Cố tạo ra thật nhiều tiếng sột soạt để chứng tỏ Ta đây chỉ giỡn chơi thôi chứ thiệt ra đâu có ngám Khi Nguyên và cắp ly sạch sẽ tinh tươm bước ra khỏi phòng tắm Đã thấy em mê và cơ túp ngồi đợi sẵn trên giường Vừa thấy tụi nó ló mặt ra cứ túp đã bật ngay dậy, mặt tươi hơn hớn Anh cắp anh cắp rết, lẽ lên Gì thế cơ túp Cáp ly dương mắt nhìn thẳng nhóc Emê vừa nói vừa đứng dậy theo Hai anh đi theo tụi em ngay bây giờ Nguyên ngạc nhiên Đi đâu? Ra sau đồi Emê long lanh mắt Suku và Băng Tinh đang đợi tụi mình ở đó Cơ túp giải thích bằng một giọng rất chi là phấn khích Chị Băng Tinh đã đồng ý liên lạc với bọn tam phù thủy rồi Bọn trẻ nối đuôi đi xuyên qua dãy hành lang lạnh ngắt Lần xuống cầu thang xoắn và háo hức tuôn ra ngoài bằng cổng sau khu vườn Thấy thằng đam bao đứng trong bếp chố mắt nhìn theo cút túp đưa ngón tay lên miệng suyệt khẽ Bà tao có hỏi thì mày nhớ nói là không nhìn thấy tụi tao nha đam bao Không được Đam bao đáp bằng giọng lo lắng Cái gì không được Phản ứng của thằng đam bao làm cút túp xa sầm mặt Không lẽ mày định tố cáo tụi tao Đam bao rụt rè chỉ tay ra sau vườn Các anh chị không nên đi về phía đó Cứt tút ngẩn người Chưa hiểu thằng Đam Pao nói thế là có ý gì Thì em mê đã quay lại mỉm cười Em yên tâm đi Đam Pao Bọn chị không định xong vô nhà của đại pháp sư Mắc đâu Ờ ờ Cứt tút tết miệng ra cười Hóa ra là mày lo cho tụi tao đấy Mày lo xa quá đấy Đam Bao, Tụi tao chỉ đi dạo mát thôi mà Đúng là thằng đam bao chỉ lo mỗi chuyện đó thôi, nghe em mê và cướp túc nói như vậy, nói thẳng, nó chẳng thốt thêm một tiếng nào, quay lưng bỏ vô bếp. Căn nhà của đại tiên ông Mackenno nằm gần như ngay trên đỉnh đồi, sát giạt tòa lâu đài Krahlan. Bọn trẻ đi trưa tươm một giọt mồ hôi nào đã thấy một hàng rào cọc hình tròn, bao quanh một khu vườn nhỏ, chính giữa là căn nhà sàn bằng gỗ với những chiếc cột siêu vẹo trống phía dưới. Mái lợt một thứ gì giống như cỏ chanh Thứ cỏ chanh xác sơ đến dân làng ke cũng không thèm xài Phải nói là đơn sơ sập sệ hết biết so với tâm tiếng lừng lẫy của Đại Pháp Sư kiệt xuất nhất trong lịch sử Sư Lan Em Enme và Kutup chưa kịp giới thiệu Cắp đã ngứa miệng Nhà của Đại Pháp Sư Mắc Kinh Lô đấy hả Kutup? Ừ, Kutup thờ ơ đáp Cứ theo cái kiểu nói năng cụt nguồn của nó Có thể thấy nó chưa hết bất bình với ngài Machino Cắp ly phớt lờ thái độ của cơ túc Lại hỏi Hàng rào kín mít không có cửa nẻo thế kia Làm sao ngài ra vào được hả? Ngôi nhà này đã bị ếm bùa Không ai có thể đột nhập được anh Capret à Em mê từ tốn giảng giải Nhưng ngài Machino thì tất nhiên có thừa tài phép để ra vào như ý muốn Chỉ có điều hình như ngài chưa bao giờ có ý định bước chân ra khỏi nhà Cắp ly nghe tiếng cư túc lau bào bên tai bằng cái giọng cố để êm mê đừng nghe thấy Có khi ông ngủ cố tỏi từ đời nào rồi cũng nên Tự nhiên, cắp ly cảm thấy ốc tò mò của mình bị kích thích quá sức Nó không thể hình dung được có một người ở ru ru trong căn nhà hoang sơ lạnh lẽo Hết năm này qua năm khác, y chang như ở trong một nấm mồ Dẫu đại tên ông Makino không thèm nhúng tay vào sự đời Thì ít ra ngày cũng phải ra ngoài dạo mát thêm mua sắm chứ Tên ông chứ đâu phải một con chuột Mà dẫu có là chuột đi nữa Thì cũng phải có lục mò ra ngoài kiếm ăn Như vậy mới đúng là một con chuột Càng nghĩ Cắp ly càng băn khoăn Cảm thấy đầu bỏng rác Đột nhiên như bị điều khiển Bởi một sự thúc ép vô hình Cắp ly quay mặt vào căn nhà gỗ Ngoác miệng kêu lớn Ngài mắt ơi Ngài còn sống hay không vậy Sự manh động của cắp ly bất ngờ đến mức Không đứa nào trong bọn kịp ngăn cản Ê mê, và Nguyên Chỉ đủ thì giờ để trắng bệnh mặt ra Anh Capulet. rết ré mê lên một tiếng Và nhìn chân chân cắt ly Với mẹ vẻ mặt bi thảm Mà người ta thường đeo khi dự đám tang Cất túc còn tệ hơn Không thốt được tiếng nào Nhìn cái quai hàm cứng như gỗ của nó Có thể thấy nếu trước đây Nó đã từng sợ hãi Thì cũng chẳng nhầm nhò gì so với lúc này Phật ý ngài Machino Thì cất túc có phật ý thật Nhưng công khai treo chọc ngài như Cắp Ly vừa làm Thì có năm mơ nó cũng không bao giờ dám nghĩ đến Nguyên khá hơn một chút Chẳng qua ra nó thực sự không hiểu rõ Oai lực của nhân vật có cái tên kỳ cục là Machino kia Nó nhìn Cắp Ly lo lắng Nhưng chưa tới mức quên giở giọng đại ca Mày khùng vừa vừa hay ngay Cắp Ly Tao đã nói Nguyên đã nói gì thì suốt cuộc chẳng ai biết Vì ngay lúc đó những lời nó định thốt ra bỗng rơi tuột đi đâu mất Trước mặt nó, miệng mồm thằng Cắp Ly như bị ai kéo lệch qua một bên Và chết cứng luôn ở cái tình trạng quái gở đó Cứt túc cũng vừa kịp phát hiện ra gương mặt biến sắc của Cắp Ly Miệng anh sao thế anh Capret? Nó rẽ lên hốt hoảng Cắp Ly đưa tay lên giờ dẫm đôi môi một cách chậm chạp như để dò xem Chúng nằm ở chỗ nào và đáp bằng giọng ngọng nghịu Ông nghiếc nữa Tự nhiên nó như vậy à Tự nhiên sao mà tự nhiên Nguyên cẩn nhằn Ai bảo miệng mồm mày lúc nào cũng bếp xếp như tép nhảy chi em mê cung kính Quay mặt vào bên trong hàng rào Cất giọng năn nỉ Ngài mắc cái nôi Ngài tha cho anh Capulet một lần đi Anh chỉ mới lỡ mạo phạm ngài có một lần đầu thôi mà Tám con mắt nhìn trọng chọc vào ngôi nhà sản Như muốn soi thủng các vách bán cũ kỹ Hồi hộp chờ một điều kỳ diệu xảy ra Nhưng một lúc lâu Chẳng có một hồi âm nào vọng ra Ngoài tiếng gió lào xào đi lại trên mái tranh Và trong các khóm lá trong vườn Cứ như thể đại tiên ông Macchino không hề có mặt trong nhà Thậm chí chưa từng ngủ ở trong đó bao giờ em mê cố vét hết kiên nhẫn Đứng lán thêm một hồi Nhưng cuối cùng nó đành về tuyệt vọng Quay lại và chia bộ mặt tiêu nghỉu ra trước mặt cắp ly Không ăn thua gì rồi anh Capret ơi Để em Cứt thình lình một miệng Và bọ cọ chỉa thẳng tay vào mặt cắp ly Vô ích thôi cứt à Em mê khẽ lúc lắc mờ tóc vàng Trên đời này có lẽ không có ai giải ếm Của đại tiên ông Makino nổi đâu Cứt thả tay rơi xuống Nặng nề như để rơi một khúc cây Nhưng lập tức mắt nó sáng lên Phải rồi thằng Suku Nó thò tay, nắm tay caplet lết Lẹ lên anh cap lết. Vừa rục, nó vừa nghiến răng lôi cap ly sành sạch như lôi một bao gạo Khiến thằng này phải la lên oai oái Ê da, thằng tôi nhốt đây, tốt Suku và Băng Tinh đợi bọn trẻ ở dưới đáy thông lũng bên kia ngọn đồi Từ căn nhà của đại tiên ông Makino xuôi xuống hết sườn đồi Bọn trẻ đã thấy Suku và Pang Tinh đang ngồi trò chuyện trên một tảng đa lớn cạnh con suối nhỏ trong vắt. Pang Tinh khoảng 14 tuổi, là một cô bé mặt mày lanh lợi dễ thương. Đặc biệt, tóc nó màu đen chứ không vàng như em mê hay xanh lá cây như hầu hết dân cư Lang Biang. Không những thế, điều khiến Nguyên và Cắp Ly vô cùng sửng sốt là cách ăn mặc của Pang Tinh giống hệt một cô gái thành thị ở thế giới của tụi nó. Quần jean xanh bạc phách. Có đắp mấy miếng vá ở đầu gối, áo pool vàng, cổ cao Thậm chí, trước ngực có in hình một quả bóng tròn to tồi tràng Thêm một chiếc áo khoác đen cột ngang hông Chân nó lại dẫn dày Adidas mới thiệt là kinh khủng Trông nó cứ y như một fan của đội Manchester United Vừa bước ra từ một tạp chí thể thao Thẻ nó xuống thành phố Hồ Chí Minh Nhét nó vào giữa khán thải nhộn nhịp huyên áo của sân vận động thống nhất Có vẻ dễ coi hơn là nhìn thấy nó ngồi cạnh thằng Suku ở cái sứa Lăng giang này Vừa nhắc thấy Păng Tinh từ xa Cả nguyên lẫn cắp ly đột nhiên dâng lên trong lòng một cảm giác nôn lao khó tả Một điều gì đó pha trộn giữa nỗi mừng rỡ Sự hồi hộp xen lẫn bao mối nghi ngờ Bất giác, cả hai quay sang nhìn nhau và cùng đọc thấy trong mắt nhau một câu hỏi Y như vừa photocopy từ một bản gốc Không lẽ Păng Tinh cũng là một đứa bị lừa đem về đây giống như mình? Trong khi cắp ly phải áp tay lên ngực để trấn an trái tim đang cựa quậy dữ dội thì Nguyên kinh ngạc thì thầm vào tay cướp túp. Băng tinh là cô bé này đó hả cướp túp? chị băng tinh đó. Nguyên thấp thòm dò hỏi, nó phải nghiến chặt răng để cố nén xúc động. Sao băng tinh ăn mặc chẳng giống bọn em chút nào hết vậy? Ồ, chỉ vậy đó. Cướp túp thả nhiên đáp, chỉ ăn mặc quái đản lắm. Em chẳng hiểu, chị ấy mau ở đâu ra cái thời trang kinh dị này. Nguyên nuốt nước bọt, màu tóc của nó, đó là do chị băng tinh nhuộn. Cứt tút bật cười khẽ, nói chung là chị băng tinh có một sở thích rất kỳ quặc, không muốn mình giống bất cứ ai dưới vòng trời này. Cứt tút đập đập tay lên lưng Nguyên, nói giọng thông cảm. Tại trí nhớ của anh bị tổn thương chứ hồi trước, anh rất hay trêu chị băng tinh về cái vụ thời trang lôm côm này mà. Suku là đứa đầu tiên trong hai đứa phát hiện ra bộ mặt bất thường của cắp Nó đứng bật dậy, gần như bắn mình lên khỏi tảng đá Ủa anh bị sao vậy anh Capret? Không để cho cắp giải thích Vì biết thằng này đã có nói dã họng thì Suku và băng tinh cũng còn lâu mới nghe ra nổi Amy nhanh nhổ kể lại tai nạn vừa xảy ra trên đường đi Mày có cách gì nắn được cái mặt anh Capret cho ngay ngắn lại không hả Suku? Ê mê vừa dứt tiếng cuối cùng cơ túp vọt miệng hỏi ngay Đôi mắt sáng của Suku đưa qua đưa lại như hai vì sao Nó nói bằng cái giọng như thể đang cố nín cười Chẳng có gì trầm trọng đâu Đây chỉ là một trong những trò đùa nghịch của đại tiên ông Makino Trò đùa nghịch á Mắt Cút túp trố lên Ừ, đòn trừng phạt này nhẹ hèo à Cút túp nóng này Cái mặt méo xẹo vậy mà mày bảo nhẹ Thế chừng nào thì nó mới hết méo Suku chống chím Khi nào anh Capret tự đưa tay tát vào mặt mình Tự tát vào mặt mình Thiệt không đó Cứ túc nhìn Suku bằng ánh mắt nghi ngờ Mày đừng có dở trò với anh Capret nào nha Suku chưa kịp đáp Mọi người đã nghe vang lên một tiếng bốc Quay lại đã thấy một bên má của Cắp đỏ ửng. ứng Cắp ra tay nhanh quá Cứ túc chưa kịp kiểm tra xem thằng Suku nói thiệt hay nói chơi Cắp đã tát vào mặt mình rồi Cứt nhìn như đóng đinh vào mặt cắp ly một lúc Rồi quay sang suku Gầm ngừ với vẻ đe dọa Rồi chẳng thấy nhúc nhích gì hết vậy mày Phải tát mạnh hơn nữa mới được Suku vừa nói Vừa bước lui một bước Đề phòng thằng bạn nó đột ngột nổi khùng Cứt tút liếc cắp ly Răng nghiến chèo chẹo Anh tắt lại đi anh Cambridge Nếu thằng suku dám dỡn mặt anh Nó sẽ biết tay em Cắp giơ dơ tay lên Lần này Nó giang tay thật xa ngần ngừ một thoáng Cắp ly tắt vụt một cái vào má bên kia Cứt tút em mê Băng tinh và nguyên vội vàng nhắm tịt mắt Mặt xe lại như thể chính mình lãnh đủ Cái tát trời dáng đó Cứt mở mắt ra trước tiên Và tiếng gieo hò của nó Lập tức đánh thức cả ba đứa kia Hay quá ổn rồi Quả thực Sau cú tát vừa rồi Bộ mặt của cắp ly đã nằm ngay ngắn trở lại Đôi môi bị kéo lệch sang hai bên như vừa được bàn tay vô hình nào đó buông ra Cảm ơn em nhiều nha Cắp ly đưa tay xoa gò má bỏng rác Nhìn Suku chiều mến nói Sung sướng nghe âm thanh phát ra từ cổ họng của mình đã trở lại bình thường Chỉ nhớ của em siêu đẳng thiệt đó Suku. Em mê suýt xoa khen ngợi Chị không ngờ cái trò nghịch ngợm này của đại tiên ông Mackino cũng có ghi chép trong sách Không phải đâu chị em mê Suku tép miệng cười. Em biết được điều này là nhờ ông em. Ông em dặn em rất kỹ các trò đùa quái ác của đại tiên ông MacKenno, để nhớ em có làm gì bệnh bại khiến ngài nổi giận thì còn biết đường mà hóa giải. Ra vậy, Cútup hừ mũi. Hóa ra ông mày có người bạn cũng tốt quá chứ hả Suku? Sợ cái miệng bếp xếp của Cútup bị kéo lệch đi như chính mình lúc nãy, Capri vội bẻ lái câu chuyện. Cútup này, em quên kể mọi người nghe. Hồi nãy anh và anh Cabret nhìn thấy con số 27 ở trong nhà tắm. Trong nhà tắm, cực túc trợn mắt. Ờ, chính xác là ở trong tủ quần áo. Đừng thèm để ý đến nó anh Cabret. Suku vùng vằng nói. Chị Băng Tinh đã nhận lời giúp mình rồi. Chẳng việc quái gì phải ngán tên Pantalon đó. Mọi ánh mắt đổ dồn vào Băng Tinh sau câu nói của Suku. Nãy giờ Mải Lo ấn nắn lại khuôn mặt của Cap Bọn trẻ quên bắt mục đích chính của cuộc hẹn. Chừng nào tụi mình sẽ gặp được bọn tam phù thủy ở băng tinh. Eme khụt khít cái mũi hách. Ngay bây giờ. Gặp tại đây á? Ừ, gặp tại đây. Cặp lông mày Eme xích sát vào nhau. Sao phải gặp ở tuốt dưới đáy thung vắng vẻ này? Mình kiếm chỗ nào lịch sự hơn một chút, không được sao? Không được đâu chị Eme. Băng tinh lắc mái tóc đen muôn. Vừa nói nó vừa móc trong túi quần ra một mũi tên ngắn màu đen dơ lên. Đây là tín hiệu triệu tập tam phù thủy Tín hiệu này mỗi khi phát ra luôn gây xôn xao lo lắng cho cư dân trong vùng Cho nên tốt nhất là đừng làm mọi người chú ý Chị hiểu rồi Eme gật đầu Vì tam phù thủy được triệu tập bao giờ cũng đồng nghĩa với việc sắp sửa xảy ra những cuộc đụng độ đẫm máu, long trời lở đất Eme không có dịp nói hết câu Vì ngay lúc đó mũi tên màu đen đã bay khỏi tay văng tinh vọt thẳng lên trời Emê, Nguyên, Cắp Ly, Cứt và Suku không hẹn mà cũng thấp thỏm ngước mắt lên Bọn trẻ ngạc nhiên thì mũi tên bay với tốc độ kinh hồn, càng lúc càng cao Và khi vọt khỏi tầm mắt mọi người, bất thần nó kêu bục một tiếng Và bắn ra tứ phía một trường tia sáng bạc lấp lánh Chẳng khác nào một bông hoa nở xòe trên không trung, non đẹp mắt vô cùng Bông hoa bạc lơ lửng trên cao một lúc rồi nhạt dần nhạt dần Chẳng mấy chốc tan loãn và những tiên nắng ban mai lúc này đang dựng lên trên đỉnh đồi. Trong khi tâm trí bọn trẻ còn chưa dứt ra khỏi cái hình ảnh kỳ diệu vừa nhìn thấy, vẫn ngóc cổ ngó mãi lên cao thì sau lưng bất thần vang lên một giọng khè khè. Vắng tình, bọn ta đã đến rồi đây. Bọn trẻ quay phát lại, giật bắn người khi thấy đứng lù lù ngay cạnh tảng đá là ba cái bóng đen thừa lùi. Nhìn kỹ lại, đó là ba hình thù cao lêu nghêu, Mặt người nào nhìn nấy chơi như gỗ Đôi mắt chẳng thấy đâu Chỗ lẽ ra là đôi mắt Chỉ là hai vạch ngang như hai dấu trừ Đặc biệt Mỗi người nào cũng bự chạc và lệch hẳn Về bên trái như vừa đập mặt vào một tường Một cu quá mạnh Cả ba vận áo thụng đen Đội mũ trùm đen Tay mỗi người đều cầm một con hắc xà Đang ngoe ngảy trông rất hớm ghiếc Vừa thấy ba con người Âm u ma quái này Bọn trẻ lâu đài Krahlan đã mất vía Cảm thấy như có một luồng khí lạnh đang len lọi vào trong từng đốt xương Tụi nó càng chết điếng hơn nữa Khi thấy ngay cả băng tinh cũng thét lên kinh hoạt Chết tôi rồi Bọn trẻ chưa kịp hiểu ra chuyện gì Cái giọng khè khè khi nãy lại cất lên Người làm sao thế băng tinh Người đừng quên bọn ta đến đây chính xác là được 2 phút rồi đấy Băng tinh đột nhiên lấy lại được bình tĩnh Nó xua xua tay Được rồi Một phút là 50 nắp ken Hai phút là 100 nắp ken Tôi sẽ thanh toán đầy đủ ngay bây giờ cho mấy ông mà Tăng tinh cho tay vào túi Nhặt ra một đồng vàng 100 nắp ken Ném qua phía bọn tam phụ tủy Chẳng người nào trong ba người đưa tay ra đón Nhưng khi đồng tiền vừa bắn tới Con rắn đen trên tay người đứng giữa bất thần phóng vụt tới trước Khéo léo và êm ái Quấn lấy đồng tiền trong khi chiếc đuôi vẫn quấn quanh cổ tay chủ nhân nó cái cách con hắc xa tỉnh bơ tóm lấy đồng tiền khiến tóc gai cắp ly dựng đứng lên lưng nổi đầy gai ốc nó bất giác bước thụt lùi một bước tìm cách giấu mình sau lưng thằng túc hôm nay người kỳ lạ quá để tăng tinh sao ngươi không để xong việc rồi hãy thanh toán một lần luôn thể người đứng giữa nói hấp hấy cặp mắt ti hí à ờ... Uh. Băng tinh ấp úng, Có thể thấy rõ nó khó khăn lắm mới mở miệng nổi Thực ra thì Hôm nay tôi chẳng có việc gì nhờ mấy ông Câu trả lời của băng tinh hoàn toàn Ra ngoài tiến liệu của bọn trẻ Cả một rừng lông mi lập tức giận ngược lên Dĩ nhiên trừ suốt khu biết tuốt Thằng nhóc là đứa duy nhất nhanh chóng nhận ra hoàn cảnh khó khăn mà băng tinh đang rơi vào Bọn tam phù thủy cũng kinh ngạc không kém Còn hơn cả kinh ngạc Cái mà bọn tam phù thủy bộc lộn một sự giận dữ Cả ba thân hình cao lêu nghêu lúc này đang rung bần bật như ba cảnh khô trước gió Ba con hắc xà trên tay cũng uốn éo theo dữ dội Như đang phối hợp với chủ nhân trong một vũ điệu chết chóc. Sáu cái dấu trừ trên mặt bọn tam phù thủy lúc này biến thành sáu dấu cộng Từ trong đó chiếu ra những lường sáng xanh lẻ Quét tới quét lui trên mặt băng tinh Cứ như thế họ mới nhìn thấy cô bé lần đầu Chẳng lẽ ngươi định giỡn mặt với hắc tinh tinh bọn ta hả nhóc Một giọng dinh dít phát ra Không biết từ ai trong số tam phụ thủy Không không Giọng băng tinh như sắp khóc Tôi không hề có ý đó Nếu ta như không nhầm Thì ngay cả bà của ngươi Chưa bao giờ muốn trêu vào bọn ta Chặn ngang câu nói của băng tinh Là một giọng hồn hển đầy phẫn nộ Băng tinh đưa tay lên Bưng cằm như để cho bộ mặt khỏi chảy dài hơn nữa Nó lức lắc đầu trong lòng bàn tay Giọng mếu máu Trời ơi tôi đã nói là tôi không có ý Trêu chọc mấy ông mà Vì sao mấy ông có thể chống lại Bantalong được cơ chứ Bọn hắc tinh tinh có vẻ bất ngờ Trước tiết lộ của băng tinh Bantalong Sứ giả của thứ ba của chúng Bastu ư Phù thủy đứng dìa bên trái Ngạc nhiên hỏi lại Phù thủy đứng ở giữa Thở đánh phì một cái Ờ Nếu là ban ta lông thì bọn ta đành rút lui Thấy chưa? Mặt băng tinh tươi lên Nó vung tay với vẻ điệu đàng Tôi đã nói ngay từ đầu là chuyện này không thể nhờ mấy ông được mà Ta chưa thấy gì cả Phủ thủy đứng bên phải cất giọng lạnh lẽo Nếu biết đối thủ là ban ta lông Sao ngươi còn gọi bọn ta tới làm chi? Câu chất vẫn làm băng tinh xịu xuống Khiến nó lại một lần nữa phải đưa tay lên đỡ cằn À cái đó là do tôi lộn, là lý nhí giải thích Cảm thấy xấu hổ đến mức muốn Cái mắt, nhẫn quách đi cho rồi Lúc giúp mũi tên tín hiệu Tôi quên để ý Sau một tiếng hừ bất mãn Bọn hạ tinh tinh chụp đầu lại Nhìn từ xa tưởng như ba cành cây Gác lên nhau Xì xào một hồi ba cành cây tách ra Thôi được Nể mặt bà của ngươi Bọn ta sẽ không làm khó dễ ngươi Phụ thủy bên trái khó khẻ nói Nhưng từ lúc bọn ta xuất hiện đến giờ Tổng cộng đã 18 phút trôi qua Biết tôi biết Tôi sẽ thanh toán đầy đủ 18 phút vị chi là 900 nắp ken Tăng tinh vọt miệng Mâu mắn đến mức có thể thấy rõ Nó muốn tống cổ bọn hắc tinh tinh đi khuất mắt cho rồi Vườn hỏi Nó vừa thọc tay vào túi Hối hả khua khoáng Khoan đã nhóc Phù thủy đứng giữa vung vẻ cánh tay lạ làm, làm con hắc xà ngốc cổ Ngo ngoe trông phát ớn Ngoài chi phí vừa kể Ngươi còn phải bồi thường thiệt hại cho bọn ta Năm vô hen nữa Năm vô hèn Băng tinh nhảy dựng lên như bị con hắc xà Thình lình bổ vào tay Tức là năm nhìn nắp ken Mấy ông không hù tôi đó chứ Ngươi cứ tính đi Phù thủy đứng giữa nhăn mặt Khiến cái mũi lệch lăm le rớt xuống đất Nếu bọn ta không dẫn xác tới đây, giờ này có lẽ bọn ta đang có một dịch vụ béo bở khác và thu nhập của bọn ta trong ngày hôm nay chắc chắn không dưới 24.000 nắp ken. Đó là bọn ta chỉ làm trong 8 tiếng đúng theo giờ hành chính, còn nếu phải làm thêm giờ, thôi thôi, tăng tin nóng này cắt can tôi đã sẵn sàng trả mấy ông thêm 3 vô hen. Đây là tất cả số tiền tôi có, bây giờ mấy ông có sẻ tôi ra làm 8 cũng chẳng kiếm thêm được một nắp ken nào nữa đâu. Vừa nói, băng tinh vừa rút tay ra khỏi tứ quần Chia tới trước mặt bọn hắc tinh tinh Một vốc tiền toàn những đồng vàng Một trăm nắp ken. Nhưng ngay lập tức Nó đã phải rụt vội tay lạ Vừa nhìn thấy những đồng vàng lấp lóa Còn hắc xà trên tay phù thủy Đứng giữa hăm hở quận mình chuẩn bị phóng tới Không được Phù thủy bên trái hư giọng Người quá dành nguyên tắc của bọn ta Mà băng tinh Bọn ta có thể chết mất xác Nhưng tiền bạc thì dứt khoát không để mất một đồng nào Ngay hôm nay Trừ một trăm nắp ken đã đưa trước Người phải trả cho bọn ta thêm Năm nghìn tám trăm nắp ken Không được thiếu một đồng Bọn Hắc Tinh Tinh không phải hạng người thích quát tháo Cũng không hề lớn tiếng Nhưng cái giọng lừ đừ Khọt khẹt dinh rít của họ Khiến người nghe không khỏi nổi da gà Nhát gan như cắp ly Chỉ mong sao Mình đừng khuỵu chân té là khỏi giỏi lắm rồi Bộ mặt băng tinh lúc này rúng gió nhưng cứ như đang bị trứng nhức đầu khủng khiếp hành hạ Nhất là khi 6 dấu cộng trên mặt bọn hắc tinh tinh càng lúc càng xanh lè như lân tinh Một dấu hiệu rất sâu đối với nó Chị tăng tinh đừng lo Tiếng suku cù lình vang lên giữa bầu không khí căng thẳng Chị đưa ba vô hen cho họ đi Em sẽ trả 2.800 nắp ken còn lại cho Vừa nói, Suku vừa lôi ra trong túi áo một ngắm tiền vàng ném về phía bọn hắc tinh tinh. Gần như đồng thời, vóc tiền trên tay băng tinh cũng bay vèo qua chỗ tam phù thủy. Trước một trận mưa tiền, ba con hắc xà đồng loạt hoạt động với một vẻ rất chi là hào hứng. Trước ánh mắt kinh ngạc của bọn trẻ, những con rắn quăng rút mình ra như những sợi dây thừng quễ lượn giữa không trung. Hứng chọn một lúc mấy chục đồng tiền vàng chỉ sau vài nhát quét với một động tác phải nói là cực kỳ chuyên nghiệp. Khi đồng tiền cuối cùng, đã được bọn hắc xà chốt vô tuổi áo thục, bọn hắc tinh tinh tức khắc quay bước không một lời từ giã. Mãi đến khi, bọn họ chỉ còn là ba chấm đen nhỏ ở cuối thung, đám Suku khu mới nghe vẳng lại một tiếng nói di rào như gió qua kẽ lá. Lần này là lần đầu mà cũng là lần cuối người được phép nhầm lẫn để tăng tinh. Phải một lúc lâu sau khi ba tên hắc tinh tinh bỏ đi, bọn trẻ mới hoàn hồn. Nguyên ngoảnh nhìn tăng tinh lúc này đang ngồi phò đầu bước tay trên tảng đá, ngơ ngác hỏi. Mọi chuyện tóm lại là như thế nào hả em mê? Em cũng chẳng rõ anh ca bước à. Em mê chép miệng, cái đó chắc phải hỏi tăng tinh. Ờ, khó hiểu thiệt hả cấp thúc. Cắp ly đập tay lên vai bạn, không ngờ bọn hắc tinh tinh lại sợ bantalon dữ vậy. Không phải bọn hắc tinh tinh sợ bantalon hả? Suku lên tiếng khiến bác trẻ lập tức dán mắt vào gương mặt thông thái của nó Nghề nghiệp của bọn Hắc Tinh Tinh không cho chết Chúng sợ bất kỳ đối thủ nào Nhưng chúng có một nguyên tắc bất di bất dịch Không đối địch với người của Bác Stu ly há hốc miệng Chẳng lẽ bọn Hắc Tinh Tinh thuộc phê Hắc Ám Không Suku lắc đầu Bọn Hắc Tinh Tinh không thuộc phê nào cả Mặc dù kiểu cách hoạt động của chúng rất gần với phe hắc ám. Lạ quá hả Suku? Cơ túp gãi cằm, không hiểu sao mấy tên hắc tinh tinh này lại đặt ra cái lệ kỳ quái như thế. Những kẻ sống bằng nghề đánh thuê thường có những cấm kỵ mà chỉ riêng họ mới biết tại sao. Suku hất mái tóc xanh rêu của lò xòa trước chán, e hèm một tiếng rồi chậm rãi giải, giải thích. Lúc này, trông nó đĩnh đạc như một nhà bác học lão thành. Bọn Bạch Kỳ Lân cũng vậy thôi, cũng là tam phù thủy Nhưng nguyên tắc của bọn Bạch Kỳ Lân lại ngược lại hoàn toàn Không đụng đến người của phe ánh sáng nhà Krahlan Ai hiểu rồi anh Capret Thằng Cứt đột nhiên nhảy tưng tưng Như vậy là khi nãy chị Băng Tinh gọi nhầm Thay vì gọi bọn Bạch Kỳ Lân chị lại lanh tranh chịu tập lộn bọn Hắc Tinh Tinh Làm gì mà em nhảy cẫn lên như thế hả Cứt Tiếng Băng Tinh eo eo vọng lại từ chỗ tảng đá bộ thấy chị gặp rắc rối em khoái chi lắm hả chị đừng có nói oan cho em mà nha kutep ruột cổ thấy chị tự nhiên mất 5.900 nắp ken lạng xẹt em sốt ruột cho chị lắm chứ bộ chọc về chuyện này em khỏi cần tội nghiệp chị bằng tinh cười méo sẹo lúc này nó đã đứng lên trên đôi giày acidat mới toanh toàn bộ số tiền đó là của suku không sao không sao tai nạn nghề nghiệp mà Suku phẩy tay ra vẻ rộng lượng Cũng may là tối hôm qua Em thu được 10.000 nắp ken tiền đặt hàng Của bọn học trò trường Damry Trong khi cơ túc dùng mình đưa tay ôm mặt Thì cắp ly không kềm được còm tò mò Tự nó đặt hàng em những thứ gì với Suku? Như được gãi đúng chỗ ngứa Suku ưỡn ngực phun một chàng Ôi nhiều lắm tự nó đặt em đủ thứ hầm bà lẳng thư kính trừ ma quỷ, giòi phép đến ngải thuộc bài, dù bộ hộ mệnh này, bộ cầu may này, cả bộ yêu nữa, chắc tụi nó đang tán tỉnh nhau, tán loạn trong lớp. Còn đứa còn đặt em một lọ thuốc lột da nữa. Thuốc lột da là thứ quái quỷ gì? Katli chợt muốn rách cả mắt. Nó là thuốc thánh chứ không phải thứ quái quỷ. Suku nhanh răng cười. Thứ thuốc này dùng để thoa lên người trong khi tắm. Nó có tác dụng thay lớp da cũ bằng lớp da mới, đẹp hơn Xài chừng 10 lần Con trai trở thành hoàng tử Con gái trở thành hoàng hậu xứ lang giang hết giáo Tụi ngút ngốc nó xài ba cái thứ thuốc vớ vẩn của mày Tao nghi tụi nó hóa thành ếch lột hết trọi quá à. Cứ tốt cất giọng dầu dĩ Nó nhắm mắt lại như đang thầm đọc lời Ai điếu cho những khách hàng dại dột của nhà sáng chế không bằng cấp suku Này này Suku nhảy nhổ Nhưng nó chưa kịp phản ứng lại sự nhạo báng của cướp túc thì em mê đã cắt ngang. Các em đừng cãi cọ nữa, giữ im lặng cho chị Băng Tinh triệu tập tam phù thủy Bạch kỳ Lân kìa. Không biết từ bao giờ, Băng Tinh đã cầm trên tay một mũi tên mới. Mũi tên này hình thù giống hết mũi tên vừa rồi, chỉ khác là nó màu trắng chứ không phải màu đen. Băng Tinh hoa mũi tên lên trên tay, lòn lẻn nói. Đây mới là tín hiệu gọi bạch kỳ lân này, khi nãy đúng là bộp chộp thiệt. Không cần phóng, băng tinh chỉ cần buông mê ngón tay ra, mũi tên đã tự động lao vút lên trời. Cũng như vừa rồi, đến một độ cao nhất định, mũi tên đào cầu vồng, kêu bụt một tiếng, rồi một chùm tia sáng bắn ra bốn phía như bông hoa nở xòe. Bọn trẻ dán mắt vào bông hoa trên đầu, thấy rõ nó được tạo ra bởi những tia sáng màu vàng óng. Hoàn toàn khác với bông hoa màu bạc của bọn hắt tinh tinh. Trừ tăng tinh, không ai ngờ tam phù thủy bạch kỳ lân lại đẹp trai đến thế. Đó là ba chàng trai khôi ngô tấn tú, chạc chừng 24-25 tuổi. Họ để đầu trần, khoe mái tóc xanh thẫm, dài xuống tận vai và uấn thành từng lọ. Cả ba mặc áo trùng đỏ, khoác quanh vai tấm khăn choàng trắng tinh bằng lông thú. Cổ đeo chuỗi cường ngọc bích xanh óng ánh như mắt mèo. Đó quả là những chàng trai điệu đàng Mỗi người cầm trên tay một cây gậy ngắn Đầu gậy gắn sừng hiêu Còn thân gậy được sơn rất nhiều màu Xen kẽ thành từng khoanh tròn Chạy suốt từ dưới lên trên Khi bông hoa trên cao nhạt dần trong nắng mai Bọn trẻ ngoảnh lại Sự sở khi nhìn thấy ba chàng bảnh bao Đứng cạnh tảng đá băng tinh vừa ngồi với một phong thái Rất ung dung nhàn tả Em mê nghe tim mình đập thình thịch Cảm giác hai gò má đỏ lên từng phút một Nó không thể Đang đứng trước mặt nó là những phù thủy Đánh thuê khét tiếng Thiệt tình là họ trông giống những chàng trai Chuẩn bị đi dự hội hè Hơn là những sát thù sắp bước vào trận tử chiến Em gọi tụi anh có chuyện gì thế băng tinh Chàng trai đứng giữa mỉm cười Cất giọng trầm ấm Tất nhiên là có chuyện về anh Masari Băng tinh duyên dáng đáp Vừa nói Nó vừa lắc mái tóc ngắn Rõ ràng là muốn làm điệu trước các phù thủy bạch kỳ lân Chắc có phù thủy hắc ám nào đe doa em Masari hỏi Trong khi vẫn giữ nụ cười trên môi bằng tinh chớp chớp mắt Cố làm cho chúng nhấp nháy như hai vì sao Cách đây khoảng 3 ngày Sứ giả của chủng Bastu đã gửi đến một pho tượng báo tử Chàng trai bên trái bất kêu lên Bantalong á Phải rồi anh Karam chính là hắn tên Pantalong này phát khùng dưới chắc Cam lộ vẻ ngạc nhiên theo anh biết thì ngay cả chuồng Basto cũng không lớn gan đến mức gây sự với cháu gái của đại phù thủy băng sơ em chưa nói hết mà băng tinh dậm dậm đôi giày Alcinas trông rất chi là nũng nịu không phải Pantalong gửi pho tượng cho em hắn gửi cho anh Capret, bạn em vừa nói băng tinh vừa chỉ tay vào nguyên Cả ba chàng trai bạch kỳ lân dồn mắt vào Nguyên, là em á. Nguyên chưa kịp đáp, băng tinh đã nhanh nhẩu giới thiệu. Anh Kabrak là đương kim chủ nhân của tòa lâu đài Grahlan. À, ra vậy, Masari gật đầu và nhìn Nguyên bằng ánh mắt thân thiện. Trước đây tụi anh có quen biết với ba mẹ em Kabrak à? Chàng trai đứng bên phải, từ nãy đến giờ vẫn im lặng theo dõi, bỗng buột miệng. Đôi mắt long lanh của anh nhìn xoáy vào mặt băng tinh Thế em muốn tụi anh làm gì đây băng tinh? Em muốn tụi anh chặn tay bàn tên lại Anh Pila Băng tinh mím môi Đừng để hắn làm lại anh Kabrak Pila nhìn qua Masari có vẻ là thủ lĩnh của cả bọn Thế nào Masari? Masari hất mờ tóc dày qua vai bằng một động tác cực kỳ đẹp mắt Dĩ nhiên là chúng ta nhận lời. Nhưng Pantalon, Vila ấp úng. Ta biết Vila, Masari nhún vai. Hắn là sát thủ ngày thứ 30, thật là một sát thủ bất khả chiến bại. Nhưng vì danh dự nghề nghiệp, chúng ta không có quyền từ chối. Hơn nữa, chúng ta vốn có giao tình với克兰 và Caming. Masari đưa mắt nhìn băng Tinh. Thế chừng nào tụi anh bắt đầu nhận nhiệm vụ hở em? 27 ngày sau anh Masari, tức là đúng vào ngày cuối cùng của hạn báo tử. Karam kêu lên. Lâu thế, để tụi anh ngay bây giờ đi lùng bantalong có phải hay hơn không? Không được, anh Karam. Mặt băng tinh trông như méo đi. Nếu tụi tụi anh từ ngay bây giờ, em không có đủ tiền để trả đâu. Masari khẽ lướt mắt qua đám trẻ trước mặt thở dài. Thôi được, tụi anh sẽ tới đúng hẹn. Anh ve vẩy cây gậy sặc sỡ thay cho cái vẫy tay. Chào các em nhé. Khác với tam phù thủy hắc tinh tinh, vừa cất lời tạm biệt xong, các chàng trai bạch tỷ lân tình thể hình biến mất trước mắt bọn trẻ, cứ như họ vừa tan vào không khí. Cứ túp hít hà, họ đụng thổ. Rồi nó giọng lầm bầm, không biết chừng nào mình mới làm được như vậy. Cáp Ly không kèm được thắc mắc. Mấy ảnh đi dưới đất không sợ dơ quần áo sao Cứ Túp? Cứ Túp đáp lời Cáp Ly nhưng mắt lại nhìn Suku cười cười. Làm gì có chuyện quái đản đó, trên đời này chỉ có đại phù thủy Suku mới có tài độ thổ rơ hầy thôi.